www.vnreo.vn Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả Câu chuyện Ma Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập thứ 4 Thần Cùng Cồn Luân Trường thứ 23 Tuyến ích Quà giọng đọc của Nguyễn Thành vừa đi, vừa kể sơ lược tình hình trong lò mổ cho Serly Dương. Cô cho rằng trong tòa thành này không chỉ đơn giản là mất tích ở ngoài quỹ đạo thời gian, ví như thịt bò hầm chín trong nồi kia, quả thực vừa nhừ vừa ngon, ăn cho bằng hết, nó cũng không xuất hiện lại lần nữa. Tất cả mọi thứ trong thành đều bị ngưng động ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu không chịu ảnh hưởng của ngoại lực, thì vĩnh viễn không xảy ra bất kỳ sự biến đổi nào. Ngoài ra, còn có một điểm rất dễ bỏ sót. Mọi sự vật trong Ác La Hải hoàn toàn không chỉ trong trạng thái bất động, chỉ có thể nói rằng nó vĩnh viễn bảo lưu một hình thái đặc biệt, chứ không phải là do thời gian ngưng chảy, cho nên tạm thời phải phủ định giả thiết về sự hỗn loạn của thời gian và không gian ở đây. Để cho tiện gọi tên, tạm thời ta gọi khoảnh khắc tựa như vinh hằng ở thành Ác La Hải này là tuyến X. X là một ẩn số chưa biết, Muốn giải bài toán tuyến ích, nhất định phải làm rõ xem ở khoảnh khắc cuối cùng ở thành Akla La Hải đã xảy ra chuyện gì. Muốn vậy có lẽ phải đợi sau khi trời sáng thì mới có thể tìm thấy được chân tướng sự việc ở sâu bên trong nó. Những việc kỳ quái trong thành khiến đầu tôi quay như tròng chóng Nhưng nghe Sư Lê Dương phân tích, thấy tư duy của cô hết sức mạch lạc. Thôi thì, ở đời người giỏi hơn người là chuyện thường. Có điều ở đời này, hình như tôi có tố chất làm lãnh đạo ấy thế nên cũng chẳng cần đến một cái đầu như của nhân viên tham mưu làm gì. Chúng tôi từ vòng ngoài tường thành, leo trở lên dãy nháp thạch lục ven hồ, quay đầu lại nhìn thành Ác La Hải trong đêm. Tòa thành im lìm nằm lún dưới đất, đèn vẫn tắt sáng lấp lánh, ánh sáng vẫn chập choạng như buổi hoàng hôn. Xem ra đến sáng sớm mai thì chắc vẫn vậy mà thôi. Chạy đi chạy lại một hồi, Minh Thúc và A Hương đều đã mệt dã rời Trong rừng lại có con rào lòng ra vào Chúng tôi không dám xuống dưới đó Đành phải tìm lấy một chỗ Kín gió trên giải nham thạch nghỉ ngơi Chuẩn bị để sớm mai tiến vào thành Tìm hiểu chân tướng sự việc Điểm đó mọi người thay phiên nhau trực Ngày hôm sau Trời vừa sáng Tôi phát hiện ra sơ Lê Dương đã dậy từ lâu đang chăm chú lật giờ tấm mặt đồ Kinh thánh chúng tôi phát hiện ở miếu luân hồi tầng mây trên đỉnh đầu Rất dày Ánh nắng lèn qua kẽ mây dọi xuống không đủ sáng Cả vùng rừng vây bọc Giữa những dãy núi treo leo hiểm trở Vẫn hết sức tối tăm. Thành Ác Lơ Hải nằm dưới chân Giải Nham Thạch tựa như tách biệt hẳn với thế giới Vẫn y nguyên như vậy Ánh đèn lấp lánh Im ắng đến kỳ lạ Toàn bộ dựng lại trên tuyến X Sư Lê Dương bảo rằng Cô có dự cảm Nếu như hôm nay không tìm ra bí mật của tuyến X E rằng mọi người sẽ vĩnh viễn không rời khỏi Sơn cốc đằng sau cánh cửa tai họa này. Nơi đây đã là trốn cùng đường tuyệt lộ rồi. Tấm bản đồ trong tay sơ Lươi Dương rách tơi rách tả. Cha sứ bồ đỏ nhát trộm, biết được điều cơ mật của luân hồi tông, định bụng đi khai quật kho báu kế hoạch còn chưa thực hiện được, thì đã bị giết chết trong xung đột tôn giáo rồi. Chúng tôi mãi cũng không sao phân biệt nổi, được hình vẽ trong bản đồ rốt cuộc là... Vùng đất chìm đại bảng Hay là Phượng Hoàng thần cung Tôi bèn hỏi Sư Lời Dương Có phát hiện gì mới không Sư Lời Dương đáp Đem so với địa hình quanh đây Có thể đoán rằng bản đồ trong Kinh Thánh Chính là bản đồ thần cung Phượng Hoàng Thành Ác La Hải Có điều cố gắng hết sức Cũng chỉ phục nguyên được chưa tới 30% Chắp vá chỗ này một miếng Chỗ kia một miếng Chẳng liền mạch nhau Tuy nhiên nếu thời gian cho phép Tôi có thể căn cứ theo tình hình nơi đây Bổ sung thêm những phần thiếu khuyết Hoàn trình lại nó Nếu như có tấm bản đồ thành cổ Dù chỉ là một góc để tham chiếu Thì cũng đã là một sự giúp ích quá lớn Đối với chúng tôi rồi Tôi liền lấy lại tinh thần Rồi gọi tuyển béo, mình thúc A Hương từng người dậy Chia số thức ăn còn lại không lấy gì làm nhiều nhặn Cho mọi người Coi như là bữa sáng Ăn xong bữa này Sẽ không còn chút lương thực dự trữ nào nữa Nếu như không xuống hổ bắt cá Thì chỉ còn cách vào thành ăn thịt bò mà thôi Khi tiến vào thành lần hai Minh Thúc bàn với tôi Hay là không vào thành nữa Chỉ bằng chèo đèo lội suối tìm lối thoát thân còn hơn Tòa thành cổ quá như vậy Hạ tất phải mạo hiểm tâm thân vàng ngọc Tôi giả vờ không nghe bụng nghĩ tôi tuyển béo vào sơ lây dương Vì muốn tìm cho ra căn nguyên của mật Phượng Hoàng Nên mới cố gắng vất vả như thế Khó khăn lắm mới tìm được đến đây Sao dễ dàng bỏ qua được Có chết chết ở sát trường Không thèm chết trên đường thoát thân Tôi liền lập tức giả bước chành liền trước Tiến vào thành Ngoài những thứ bị chúng tôi đụng chạm vào Những thứ khác ở đây không hề suy chuyển Ngay cả làn sương mỏng mờ trong thành Cũng không có gì thay đổi Tuyền béo liền lao ngay về lò mộ cắt lấy miếng thịt bò tươi mới thật lớn để dự trữ. Đêm quá vô định đợi đến lúc trời sáng, nhìn cho rõ kết cấu của tổ ong sừng sững kia đã rồi mới vào trong tìm hiểu cho cẩn khẽ. Nhưng trong thành trời vẫn chạng vạng như vậy, ngước đầu nhìn lên, đèn đuốc trong tòa thành trụ giống như hàng trăm ngàn con đom đóm lặng lẽ bám lên tổ ong. Tổ ong chỉ lộ ra nửa trên, còn phần lớn phía dưới thì bị vùi sâu trong đất. Theo cách nhìn nhận về giá trị của người ma quốc, thì cơ quan quyền lực trọng yếu đều phải xây ở dưới đất, cho nên chúng tôi đi quanh chân thành, tìm một động huyệt lớn nhất, theo đó tiến vào tổ ong. Bên trong động huyệt chẳng chịt, kết cấu phức tạp, giống hệt như tổ ong, mọi người không khỏi nghi ngờ, không rõ cư dân sống trong đây là người hay sầu bỏ. Nhớ hồi khoảng cuối những năm 60 đầu 70, Nhân dân cả nước tiến hành đào hố sâu, tích trữ lương thực số lượng lớn. Loại kiến trúc phòng bị ấy tôi cũng đã đào rồi. Soong so với đào thành Acla Hải này, thật chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Có rất nhiều động vật hình thành một cách tự nhiên. Còn nếu chỉ dựa vào sức người và máy móc, thật khó tưởng tượng ra nổi người xưa có thể tạo ra loại công trình này. Chúng tôi tìm tới một con đường lớn thông thẳng xuống đất. Thông đạo này và hang hốc ở hai bên, Đều có đèn đuốc chiếu sáng Cứ đi về phía trước một quãng Sư lời Dương lại lấy bút Ghi lại địa hình lên giấy Tốc độ vẽ pháp của cô nàng cực nhanh Cứ vừa đi vừa vẽ Không hề tốn chút thời gian nào Vẽ ra một bản đồ tuyến đường giản đơn Mà có tác dụng thiết thực Tôi chốc chốc lại dùng đèn pin mắt sói soi vào các nhà hàng ở hai bên Phần lớn đều không có đèn và trống trơn Trong một số hàng Ở những chỗ ẩm thấp còn nhung nhúc rán to hơn con chuột túm tụm lại với nhau. Lấy báng súng đập chúng cũng không chết, càng đi sâu xuống dưới, số lượng nhà hang càng giảm, nhưng diện tích càng rộng thêm. Dưới cùng tòa thành tổ ong, là hai cánh cửa đá lớn khép hở. Hai bên tả hữu của thông đạo, là hai cái cửa hang. Trên cửa hang lần lượt găm hai khối bảo thạch, một xanh một trắng. Dùng đèn pin soi vào bên trong, thì thấy hang bên trái, rộng chừng mấy 10 mét vuông. Vòm rất cao Trong sâu có một bức tượng đầu quỷ Mặt mũi xấu xí gớm khiếc Dưới cổ khắc một hàng bọ thất tình Bốn góc hàng thắp đèn mỡ bò, Ánh sáng yếu ớt Ở giữa đặt tế phẩm là một con bò đen Một con gỡ trắng luộc Mọi thứ trong hàng bên kia Đại loại cũng như thế Sư Lê Dương giả tấm bản đồ cổ ra Một mảnh có vẽ hai địa điểm là Băng Cung và Hòa Cung Hoàn toàn khớp với nơi này những chỗ đáng lẽ ra phải đánh dấu Là bên trong cánh cửa đá lớn Ở tận cùng của thông đảo Lại đã bị tổn hoài Chỉ nhìn được vài hình vẽ tử tựa như xương động vật Ở viền chỗ rắc trên bản đồ Còn nhớ trong hắc hổ huyền đàn của Luân Hồi Tông Tầng dưới cùng khối đá thủy tinh Có hình vẽ tương tự vậy Liệu những xương cốt này Có liên quan gì đến sự mất tích Của cư dân thành ác là hải không Tôi đẩy cánh cửa đá Ở tận cùng thông đạo ra một cách đầy hồ nghi. Vừa bước vào, liền lập tức cảm thấy lạnh buốt đến tận tim phổi. Nghi bụng trong này, tả khí nặng quá, vừa ẩm vừa lạnh, hoàn toàn khác với mấy tầng trên. Trước mắt tôi là một gian thần điện, rát vàng nạm ngọc. Tuy có nhiều đèn đuốc, nhưng lại hết sức tối tăm, Địa đường sâu hùn hút, thành thử không nhìn rõ được bên trong như thế nào. Lúc này Sơ Lê Dương và Tuyệt Béo cố tiến vào theo. Tôi đang định tiếp tục tiến lên Thì phát hiện ra Minh Thúc và A Hương Đứng ở bên ngoài không chịu vào Tôi liền gọi bọn họ Vào đi thôi Còn đứng đấy chờ cái gì nữa A Hương nấp sau lưng Minh Thúc Khẽ thì tầm gì đó vào tai lão Nghe xong vẻ mặt lão hoảng loạn vô cùng Tôi thấy lạ Bèn quay lại hỏi họ định dở trò gì Minh Thúc đột nhiên rút súng độc ra Chĩa vào tôi Đừng nhiên Cấm quay lại Quay lại tôi bắn đấy Có... Có thứ gì bám trên lưng chú ấy. Tôi dừng chân Đứng cách búa còn Minh Thúc độ bày 8 bước chân Đối diện với nòng súng của Minh Thúc Tôi hiểu rồi Chắc chắn A Hương nói là tôi bị thứ gì đó ám vào người Tôi với em này không thủ không oán Em không thể nào ám hại tôi được Lẽ nào vì tôi không đồng ý lấy em Tuy nhiên A Hương dường như rất tốt bụng Chắc không đến nỗi hãm hại tôi như thế Nhưng mà có mấy ai đoán đúng suy nghĩ của đàn bà đâu Đầu óc tôi bắt đầu rối loạn Nhưng rồi đột nhiên nghĩ Chẳng lẽ trên người tôi Quả thực có thứ gì đó Sao tôi không cảm thấy nhỉ Tôi lập tức tụng ra một đoạn trong mau tuyển tác phòng luôn gắn lý luận với thực tiễn Là tác phẩm có quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân Và là tác phòng tự phê bình Chẳng làm sao cả Mình vẫn là mình Yên tâm đi Mình thúc lại nói với tôi Chú Nhật ạ Giao tình giữa chú và anh không bạc Anh thấy chú tiền đồ rộng mở Cho nên Mới có ý gả A Hương cho chú Nhưng mà bây giờ thì chú quả thực có vấn đề đây A Hương không nhìn nhầm đâu Thành ác la hải này Vượt xa so với điều thưởng thức Và những gì con người ta có thể tưởng tượng ra được Việc gì cũng có thể xảy ra. Và lại tôi biết, sau khi vợ, thằng vệ sĩ cho đến thằng lai xe của mình thúc chết, lão thành ra con chim sợ cành cong. Vì sự an toàn của bản thân mình, chắc chắn lão dám nổ súng. Có điều khi lão giờ súng lên, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đứng sau tôi, cùng giờ hai khẩu súng trường thể thao lên nhắm thẳng vào đầu lão. Tôi hô tay về phía sau, bảo họ bình tĩnh. Nếu một bên không nhẫn nhịn được mà nổ súng trước, Bất kể là ai đổ máu ở đây Thì đều là việc huynh đệ tương tàn đáng sợ nhất mấy thúc vừa nãy quả thực đã quá mức căng thẳng Lúc này cái đầu được mệnh danh là Tiểu gia cát của lão dần hồi phục Đương nhiên đã thấy rõ thế cục Chỉ cần lão chỉ hơi có động tác gì lệch lạc Tuyên béo và rơi lề dường Chắc chắn sẽ không trần chiều gì Mà tặng cho đầu lão hai cái lỗ đạn Lão muốn rút súng về Nhưng lại cảm thấy hơi cấn cá Định nói lạng đi Lắp bà lắp bắp nói chẳng ra hơi. Mãi lâu sau mới giải thích. Rốt súng ra là định bắn cái thứ trên lưng tôi. Chứ trên đời này làm gì có chuyện bố vợ bắn con rẻ. Nòng súng của tiền béo và sơ lời giường đã khiến tuyến phòng ngự tâm lý của lão tàn dã. Có trò ăn gan hùm, gan báo, cũng không dám nổ súng. Thế rồi tôi trực tiếp hỏi A Hương rốt cuộc là có chuyện gì. Rốt cuộc nhìn thấy trên lưng tôi có thứ gì. A Hương nói anh anh nhất ơi em sợ lắm vừa lẫy quả thực em nhìn thấy trên lưng anh có thứ gì đó màu đen nhưng không rõ là thứ gì hình như là một vòng xoáy màu đen vòng xoáy màu đen lẽ nào lời nguyền trên lưng tôi đã bắt đầu chuyển biến nhưng vì sao à hương lại không thấy thứ ấy trên lưng sơn ly dương và tiền béo tôi vội chỉ tay vào sau cổ của mình hỏi à hương ở đây á à, à hương lắc đầu Không không phải Ở trong ba lô của anh cơ giờ giờ vẫn còn anh ạ Tôi vội dỡ ba lô sau lưng xuống Phát hiện hai lớp khóa đã mở ra Hình như trong thông đạo Tuyền béo có móc thám âm trào Trong ba lô của tôi ra Định dò xem phía sau cửa đá Có cơ quan cạm bẫy gì không Quên chưa kéo khóa lại Mắt của A Hương chỉ có thể nhìn thấy những chỗ Không bị trẻ khuất Dù là không nhìn thẳng Hay không có ánh sáng Nhưng mà trong ba lô của tôi thì có thể có gì được kiệt chứ. Tôi đổ toàn bộ đồ đạc ra. A Hương chỉ vào một vật rồi nói. Chị... chính nó. Lúc này Sơn Lời Dương cước bước tới nhìn mặt Phượng Hoàng. Viên ngọc này vốn dĩ, gắn liền với đầu lâu của Hiến Vương thành một khối. Sau đó được chúng tôi đem về Bắc Kinh. Đã qua tay bàn tay bóc tách khéo léo của người thợ mà vẫn khó phục nguyên được hình dạng cũ lúc này nhìn lại thì phát hiện ra lớp ngọc thạch phủ bên ngoài đang dần dần tan rã lộ ra viên ngọc bên trong bản thân nó vốn đã có một năng lượng thu hút khí hỗn độn thứ a hường nhìn thấy có lẽ là vật này xem ra mật phượng hoàng chắc chắn có chịu ảnh hưởng nào đó trong tòa thành cổ thần bí này e là liên quan tới tuyến ích khiến thời gian ngưng lại kia có viên ngọc này trong tay Có lẽ chúng tôi sẽ có chìa khóa mở ra cánh cửa đã khép lại, vô số những điều bí ẩn cổ xưa. Tuyển béo thấy chúng tôi không có điều gì bất chắc, liền thờ cơ chạy tới giải trừ vũ khí của mình thúc, tiện tay tức luôn chiếc đồng hồ vàng thụy sĩ và viên ngọc nhuận phế của lão. Mình thúc lần này coi như nằm trong tay tuyển béo, không dám hò hè nửa lời. Tôi và Sư Lê Dương quan sát mật Phượng Hoàng một lượt Rồi tôi gói với Ngọc lại cẩn thận Giải thích qua với Minh túc và A Hương Đại loại đây là một vụ hiểu lầm Trong thành Ác La Hải này Đến một bóng ma còn chẳng có Chớ lo lắng làm gì Nếu vẫn không yên tâm Định chia đội Thì xin cứ tự nhiên Ai cũng có chân cả Không ai ngăn cản ai hết Sau đó chúng tôi cùng tiến vào đại điện phía sau cửa đá Trên mỗi cây trụ đá đều có đèn Mới trăm tấm da người bị căng ra Dán kín tường Trước đây những bích họa chúng tôi từng thấy Đều vẽ trên tường Hoặc trên đá gạch Còn ở nơi đây Những sự kiện quan trọng trong thành Đều được dùng bốn màu đỏ Trắng, đèn, xanh Sằm trên da người Đây cũng chính là những hình vẽ có nội dung duy nhất Chúng tôi thấy trong thành Ác La Hải Trong điện còn có một số đồ tế cỡ lớn Sâu cuối điện là một số tượng nữ khỏa thân. Sự lời dương chỉ nhìn qua một lượt rồi nói: Thông tin ghi chép trên những tấm da người này hết sức quan trọng. Tuy không thể hiểu hết những ký hiệu này, nhưng nếu kết hợp với những sự kiện trọng đại của Ma Quốc, ghi chép trong điện với phần nội dung liên quan tới buộc chiến với mạc Quốc trong trường thi Thế giới chế địch Bảo Châu của Hồng Sư Đại Vương, chúng ta có thể hiểu được giai đoạn lịch sử cổ xưa, ít người biết đến kia đồng thời cũng có thể giải được phần lớn bài toán khó chúng ta đang vướng mắt. Lượng thông tin chúng tôi nắm được tuy không ít, nhưng cho đến giờ, bật quá cũng chỉ vài mảnh vụn vặt khó lắp kép, chỉ sơ lây dương mới có thể tính toán vận dụng. Về phương diện này thì tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, chỉ có thể giúp cô nàng đưa ra vài chú ý. Thế rồi tôi bảo mình thúc, và Hương nghỉ ngơi, tuyên béo phụ trách nướng thịt bò cho mọi người ăn đỡ đói, Tôi và Sư Lê Dương ra phân tích những bức tranh trên da người kia, lần gỡ từng mối một. Ác La Hải là tòa thành chính của Ma Quốc, có thể chế chính quyền hoàn toàn khác với các quốc gia khác. Vào thời kỳ thịnh trị nhất, phạm vi thống trị của Ma Quốc bao trùm khắp quanh vùng núi Cồn Luân. Không đời nào có vua, mà trực tiếp do chủ thần, gì cốt của thần rắn, mà quốc gia này thờ cúng thống lĩnh. Tất cả các quy sách trọng đại, Đều do thầy cúng trong nước Tiến hành tế lễ xương của thần rắn Sau đó xem bói mà định ra Thời kỳ xa xưa ấy Xem bói là hoạt động hết sức nghiêm túc Và trọng đại Không thể dễ dàng cử hành Mà phải cách mấy năm Thậm chí mười mấy năm mới có một lần Mà quốc không có vua Đây là nguyên nhân Khiến trong thành không có hoàng cung Mà chỉ có thần điện Cái gọi là thành viên hoàng thất Đều là một số thầy mo Nắm quyền phát ngôn Nhưng địa vị của những người này ở trong nước cũng phải xếp sau vị trí thứ năm Người Mạc Quốc cho rằng, xương của thần rắn có vị trí tối cao. Đứng ngay sau tà thần này là động huyệt mai táng xương cốt của nó. Thứ nữa là con tịnh kiên á hàm, rắn mắt lớn, có cục thịt màu đen trên đầu. Hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong tranh chính là quỷ mẫu. Được thường xuyên nhắc tới trong truyền thuyết Mạc Quốc, Tôn giáo của Ma Quốc cho rằng mỗi đời quỷ mẫu đều là chuyển kiếp tái sinh và không bao giờ để lộ mặt mũi mãi mãi phải che kín là bởi đôi mắt của các mụ là ma nhãn có thể đương đầu với Phật nhãn Phật nhãn vô biên mà nhãn vô giới có điều không hẳn là quỷ mẫu nào có điều không hẳn đời quỷ mẫu nào cũng có thể có được con mắt yêu mị này đứng dưới quỷ mẫu mới là thầy chủ tế nắm được một vài tà thuật, đại khái là hình thái nguyên thủy của trùng thuật. Đương nhiên trùng thuật thời ấy còn xa mới đạt như ở thời kỳ hiến vương, không thể hại người cũng như trở nên vô hình, chủ yếu là dùng trong những cuộc cúng tế trọng đại. Phong tục chôn cất của người Ma quốc cũng rất đặc biệt, chỉ có thầy chủ tế trở lên mới có tư cách được chôn vào lầu ma chín tầng. Phần mộ cổ Ma quốc Tôi thấy trong di tích chùa Đại Phượng Hoàng, ở núi Cồn Luân, chắc là một huyệt mộ mai táng quỷ mẫu đầu tiên, được coi là con gái của tạt thần, Niệm Hồng Hắc Nhan, đã được táng trong tháp ma ở sông bằng Lóc đỉnh tên gọi này được nhắc đến nhiều lần, trong truyền thuyết về Cách Tát Nhĩ Vương. Trong một số trường cảnh miêu tả chiến tranh, thậm chí còn có thể thấy sự tham gia của những bầy sói giã thú như sói, trong đó có con sói trắng, Có lẽ chính là thủy tinh tự tại Sơn Tuy nhiên địa vị của vô sói trắng Và bọ ba tá phủ rất thấp Chỉ tương đương với yêu nô mặt thôi Những truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ thời kỳ đó Về cơ bản đều khoa trương Và thần thánh hóa các đặc điểm của bộ lạc Muồng thú Phòng cho chúng thành thần linh của núi sông ao Hồ Không khác gì truyền thuyết trước thời hạ Thường ở Trung Quốc Trong truyền thuyết về các tát nhĩ vương, có đoạn kể rằng, do yêu mà phường Bắc mà quốc xâm lược, bản nước lĩnh địa, nhung địa và gia địa từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Cuối cùng trên cao nguyên xuất hiện một vị chế địch bảo châu đại vương. Lại có thêm liên hoa sinh đại sư hiệp trợ, thống lĩnh liên quân bà nước dẫm gót tiến vào miền tuyết trắng phường Bắc để giết yêu diệt mà, xoan bằng luôn bà quốc. Mà quốc đột nhiên suy yếu, Rất có khả năng Là do thành ác loa hài Đã xảy ra một tai họa hủy diệt Song trên những tấm da người Lại không hề thấy ghi chép về sự việc này Tôi và Sơn Lời Dương đang xem xét Thì Tuyền Béo vẫy tay khỏi Có anh mối rồi Thì lo gì không tìm ra Ăn cơm xong ấy Hãy nói tiếp đi Tôi cũng cảm thấy cơn nói bụng đang quặn lên Bèn tạm gác mấy chuyện này Chạy ra ăn cơm đã Ngoài nhìn thì vẫn thấy Sơ Lê Dương Đang bận thần ngắm mấy tấm da người cuối cùng Phải gọi mấy lần cô nàng mới quay ra Nhưng Sơ Lê Dương không tới lấy thịt bò tuyển béo nướng Mà đi thẳng đến chỗ A Hương Địa bộ hở hững Vừa như vô tình vừa lại cố ý Lấy tay gạt tóc A Hương ra Nhìn vào sau gáy Sắc mặt của cô nàng thoáng đổi Rồi lại đến kiểm tra sau gáy mình thúc Lão ta không biết cô nàng đang định làm gì Nhưng cũng đành để yên cho Sơ Lê Dương xem Tôi vừa thấy vẻ mặt Sơ Lê Dương và đôi môi bắm chặt Liền biết rằng có việc chẳng lành Trước khi Sơ Lê Dương phán đoán Và đưa ra kết luận về một chuyện khẽ trọng Cô nàng đều có cử chỉ quen thuộc này Quả nhiên Sơ Lê Dương nói với tôi Tôi nghĩ chúng ta bị đôi mắt của A Hương đánh lửa rồi Tòa thành này quả thực là chân thực Nhưng đây không phải là thành ác la hại Mà là quỷ động không đáy